Quê tôi ở vùng quê Thái Bình còn rất nghèo Nhà cửa thưa thớt Khi tôi nghe câu chuyện này thì nó cách đây cũng tầm 27-28 năm rồi Hồi đó cây cối rậm rạp Mỗi gia đình là một khoảng vườn rộng mênh mông có đủ loại cây cối ăn quả xung quanh Nhà thì lọt thỏm giữa vườn cây ngõ nhỏ xíu ngoằn ngào, xà lắc Nhà chú tôi ở cạnh nhà tôi Mang tiếng là ở cạnh mà ngõ thì xa tiếp Nhà chú có hai vợ chồng và năm đứa con Chú làm nghề bắt rắn, bốc mà thuê và soi ếch ban đêm Với những nghề đó thì chuyện sợ tối là không có Gần như đêm nào chú cũng đi soi ếch cả đêm gần sáng mới về Chuyện đi vào tha ma hay lấy xôi, oản, thịt mà người ta thắp ngoài mộ Để gần sáng bốc mộ cho người chết Mang về cho bọn trẻ ăn Là chuyện bình thường Thế rồi Có một ngày như mọi ngày Khi chú về nhà trời đã tờ mờ sáng Thấy thím và đứa nhỏ mới sinh vẫn thức Và đứa nhỏ thì khóc rất thảm thiết Chú bỏ đồ nghề vào với thím và hỏi Sao hôm nay thằng bé khóc dữ thế hả ba Khi chú hỏi cũng không để ý đến biểu hiện của thím lúc ấy Nhưng khi nhìn lại Thì thấy thím toát hết mồ hôi Mặt thẫn thờ Trắng bạch như có điều gì đó Làm thím rất sợ Khiến chú hỏi dồn. Có việc gì thế mẹ nó Chú hỏi mấy câu Thì thím mới ấp ống trả lời đứt quãng Em Em vừa thấy có một người rất cao to Nãy nói giọng lai lái Đến xin thằng Tý Thằng Tý là tên đứa trẻ mới sinh Của nhà chú Chú rất ngạc nhiên Nhưng rồi cũng bình tĩnh hỏi lại Ông ấy vào tận đây xin à Hỏi thế nhưng chú cũng nghĩ Chắc thấy nhà mình nghèo Lại đông con Muốn xin một đứa về nuôi đây Nhưng sao lại không vào ban ngày Mà lại vào ban đêm thế này Lúc này Thím cũng đã bình tĩnh trở lại Nên nói Không Ông ấy đứng ngoài cửa sổ ấy anh ạ Nhìn rất là to cao Nhưng em không nhìn thấy rõ vì trời tối rồi Chú hỏi tiếp Thế ông ta khoảng cụ thể thế nào Thím nói Ông ta nói giọng lơ lỡ Không rõ tiếng Việt lắm Nghe không có rõ Nhưng đại khái là Cô cho tôi xin thằng bé này về nuôi Tôi nghe cái giọng mà lạnh hết cả người Nên rất sợ Chưa kịp trả lời thì thằng Tý nó khóc thét lên Tôi vội bế nó lên Đồng thời trả lời luôn Tôi không cho đâu Nó là con tôi Cho sao được Nói xong nhìn lên thì cũng không thấy người đàn ông đó nữa Còn đang rất sợ và hoang mang Thì bố nó về này Nghe xong Chú tôi không hỏi gì nữa Quyên tím bình tĩnh lại Vì chắc có người không có con Nên đến xin thôi Kể từ hôm đó Tối nào cứ khi chú đi soi ếch Là y như rằng Lại thấy bộ dạng của thím như hôm đó Và cũng đúng người đó đến xin con như mọi lần Quá nhiều lần như thế Khiến chú tôi rất bực Và quyết định Tối nay sẽ phục ở nhà Xem ai mà to gan thế Cứ quấy nhiễu gia đình người khác Đúng như dự định Tối hôm đó Chú tôi không đi soi ếch nữa Nhưng vẫn giả vờ đi Và nấp ở bụi cây gần nhà khoảng thời gian rất lâu Vì cứ gần sáng Người kia mới đến Nên chú tôi ngủ quên luôn ở chỗ nấp Cho tận tới lúc đứa nhỏ khóc thét lên Làm chú tôi giật mình tỉnh dậy Nhìn lại cửa sổ chỗ thím và thằng tí ngủ Thì đúng là có một cái bóng Mặc bộ đồ trắng như của lính pháp ngày xưa Đứng gần cửa sổ Trông rất là to cao Đang nhìn chầm chầm và buồn ngủ chú tôi Lúc đấy Chú vơ vội con dao đã chuẩn bị sẵn Chạy rất nhanh lại Nhưng do trời tối Lại cuốn quá Làm chú tôi vấp ngã Rúi rủi xuống đất Nhưng lạ thay Khi lồm cồm bò dậy định chạy tiếp Thì không thấy ai đứng ở chỗ đó nữa Thằng bé cũng im hẳn Không khóc nữa Kể từ thời điểm đó, chú tôi đã bắt đầu nghi ngại về một chuyện chẳng lành không bình thường đang đến với gia đình chú. Cho dù là một người không sợ ma quỷ, nhưng chú cũng thừa nhận trong cuộc sống này chú đã gặp rất nhiều điều khó hiểu mà chỉ có thể nghĩ rằng có ma mới làm thế được. Rất nhiều lần theo dõi chú tôi mới biết được một điều rằng đó không phải là một người bình thường. Hôm nào cũng xuất hiện ở góc vườn Chỗ rác đầu ngõ đi theo lối vào chỗ thím ngủ Hôm nào cũng chỉ có một câu đó Và đi ra rồi biến mất không để lại dấu vết Ngay tại chỗ xuất hiện lúc đầu Thế là chú tôi làm một chuyện Mà chú tôi nghĩ có thể là nó sợ Tối hôm đó Chú tôi cài một con dao bên người Ra chỗ ngõ treo lên một cây mít rất rậm rạp Ở ngoài ngõ Ngủi phục Vì biết rằng hôm nào nó cũng đi qua chỗ đó Có thể chú biết nó thấy mình Nhưng nếu ngồi im không có tiếng động Thì cái bóng đó sẽ không thèm để ý đến chú Cả một đêm căng thẳng ngồi chờ đợi Điều gì đến cũng phải đến Bóng người đó lại xuất hiện như sự tính Nó đi nhẹ nhàng theo lối cũ vào nhà Giảng đi như lướt trên mặt đất Bóng hình to cao với bộ quần áo dưới bóng tối có vẻ lờ mờ sáng. Dưới bóng tối yên ắng ấm u, lại có một cái gì đó chưa xác định. Ngày càng tiến gần lại chỗ chú ngồi, khiến chú thật sự đã có sự sợ hãi. Mồ hôi toát ra như tắm. Cánh tay chắc nịch, đen nhẹm, đầy chai sần đã bắt đầu run run không theo sự điều khiển của chú. Người chú có cảm giác lạnh Dợn dợn bao phủ Và chú đã bắt đầu hối hận Khi quyết định làm việc này Nhưng bây giờ thì đã không có Sự lựa chọn nào khác Đâm lao phải theo lao Chú giận lòng thế Và cố chấn tĩnh Không gây ra tiếng động gì Cái bóng đã tiến lại chỗ chú ngồi phục trên cây Lấy hết sức bình sinh Sự cam đảm vốn có Chú cầm chắc con dao Phi từ trên cây Lao thẳng vào chỗ mà chú nghĩ không phải người kia đi tới Thế rồi chỉ có một tiếng nguệch vang lên Chú rơi thẳng xuống Và con dao thì cắm Phật xuống đất Chú không thấy gì Chỉ là không gian lặng thinh Một làn hơi lạnh Và hai con mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào chú Thực sự Chú đã quá sợ khoảnh khắc đó Và cầm con dao khua loạn xạ xung quanh Như sợ có ai đó đến gần mình Một tiếng cười man rợn xa xôi Với một giọng nói nửa tây nửa ta Và ánh mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào chú nói Ta sẽ bắt con ngươi Và cả nhà ngươi. Chỉ có vậy Mọi thứ trở lại như cũ Yên lặng đến giợn người Lúc này Chú mới cảm thấy chân mình tê rần Gần như không thể đi nổi Do so nhảy từ trên cao xuống quá mạnh Chú cầm con dao đi vào nhà chỗ thím và thằng bé đang ngủ Mọi chuyện chỉ có chú biết mà thôi Rồi chú tôi Cũng phải nhờ đến những ông thầy bói Thầy cúng Để xem nhà mình đang có chuyện gì xảy ra Nếu không giải quyết chuyện này Thì thím và thằng tí sẽ không thể nào yên được Có một ông thầy xem và nói rằng Có một hồn ma Nhưng không phải là người Việt Mà là một hồn ma người Pháp Đang ám vào ngôi nhà chú Nó muốn xin chú một đứa con để nuôi Và giờ thì nó đang rất giận dữ Nếu không nhanh thì có thể cả nhà chú gặp Nguy Đêm hôm đó Chú nằm và suy nghĩ Vì sao đã ở đây lâu rồi mà giờ nó mới quấy nhiễu Hay thằng tí sinh vào ngày giờ gì hợp với nó Như lời ông thầy phán khiến nó lại thích để xin làm con Và giờ thì chú đã làm nó tức giận rồi Vấn đề giờ phải tìm ra ngọn nguồn để mà giải quyết Nhưng làm thế nào Chú suy nghĩ rất lâu Và nghĩ rằng con ma này của Pháp Hoặc Mỹ Chú bảo cũng chẳng rõ nữa Có nghĩa thì cũng chết lâu rồi Mà nó hay xuất hiện ở một chỗ Và cũng biến mất ở chỗ đó Thì có thể xem vị trí góc vườn đó Sáng hôm sau Chú ra chỗ đó Xem xét kỹ Thì đó chỉ là đất trống Với mấy cây dại mọc Chú vào nhà lấy xẻng, Bắt đầu đào chỗ đó lên Một hồi hì hục Thì điều chú suy đoán đã đúng Đã bắt đầu xuất hiện những màu xương khô Và cuối cùng là một cái đầu lâu trắng xóa xuất hiện Mọi điều thắc mắc đã có lý giải Sau đó Chú đi mua một cái tiều, Kêu một ông thầy cúng Cùng những người nhà trong đó Có tôi khi đó tôi còn bé Chỉ là tò mò đến xem Mà tôi có nói là chứng kiến ở trên Đến bốc những khúc xương cho vào tiều, Rồi nhờ ông thầy siêu thoát cho hồn ma đó Và đưa ra nghĩa địa chôn. Kể từ khi đó Chú bảo con ma đó có về một lần Nhưng không phải để xin con Mà là để cảm ơn Và không bao giờ thấy quay trở lại nữa